Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện định soạn Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Huyền Trân Của câu chuyện Giả chết trốn nợ Bây giờ xin đàn anh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Ông mời vừa lái xe về nhà Sau chuyến đi buôn giải trên thị xã Còn đang đợi vợ mình ra mở cửa Thì ông khựng lại nhíu mày Khi nghe thanh âm của dàn nhạc lễ Bà Mười từ trong nhà bước tới rồi đòn đà Ông về rồi hả Cái đợt này buôn bán thế nào Ờ cũng ổn Mỗi tổ đám khách quen đợt này nó cứ kỳ kèo Sao là có mối khác Mà tôi nghe hình như là có tiếng nhạc đám ma nó ai chết bà À thằng Tiến con bà Bảy Ủa Nó còn chưa được ba chục nữa sao vắn số thế Ừ Nghe bà là nó tắm đêm Cấm khổ thì bình thường là trông mạnh khỏe thế Chỉ qua một đêm nó trở thành người thiên khổ Bà Bảy khóc lên khóc xuống từ tận hôm qua À tội nhỉ Nó mới cưới vợ năm ngoái Còn chưa có con Thế bà sang viếng chưa Tôi đi từ trưa hôm qua Còn ông muốn viếng thì qua lúc 4 giờ chiều nhé. chưa, tới giờ đó là người ta đưa nó ra đồng chôn, À Thế để tôi vợ tắm rửa thay quần áo rồi qua Bà tranh thủ đi sang hàng tập hóa Mua từ cái phong thư bỏ chút tiền phúng điếu Ơ tiền gì Tôi đi rồi mà những trăm nghìn đấy Kệ Chẳng nhẽ là tôi đi tay không Nghĩa tử là nghĩa tận Thôi Ông làm sao đây thì làm Rồi bà Mười liền mở rộng cánh cửa Cho chồng vào trong Rồi đợi nón đi mua phong bì Một lát sau tắm rửa xong Ông Mười liền bước sang nhà bà Bảy Hai nhà cách nhau mấy căn Tức từ nơi đang là giờ trưa Nên không có quá đông người Nhìn sơ qua mấy chiếc bàn dưới máy hiên Ông thấy bà bốn người hàng xóm Đang ngồi uống trà chuyện trò Nhận ra ông có người lên tiếng Anh Mười à anh về bao giờ đây Chào mọi người tôi vừa mới về Nghe bà tôi kể chuyện mà tôi sang ngay Sáng nay buôn bán chắc khá nhỉ chiều nay mát giờ qua nhà tôi làm vài chén nha <cười> Được Ông mười nhuận miệng cười Nhưng cũng rất nhanh chóng Ông nhận ra bầu không khí này Có gì đó không vui vẻ Thế là ông lại thắt nụ cười rồi lách người bước vào bên trong Lúc đứng ở linh đường Ông trông thấy chiếc quan tài to tướng Cộng với tấm di ảnh trên bàn thờ Thì không còn nhầm lẫn gì nữa Đúng là tiến đã mất Đang ngày cái bên bàn thờ là Vân vợ anh. gương mặt của cô nhợt nhạt cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều. Vân rút một nén hương châm lửa rồi đưa hai tay hướng về phía ông Mười. Thưa chú cháu gửi hương. Ông Mười gật gù nhận nén hương rồi lẩm bẩm khấn vái. ông vái tới đầu thì Vân vái trả lại tới đó. Cảm hương đặt thêm cái phong bì phúng viếng lên chiếc đĩa nhỏ. Ông Mười cũng nhìn sang phía bậu bàn ghế trong góc nhà. Tại đây bà Bảy đang ngồi cùng mấy người họ hàng cặp mắt đỏ âu công về ngoài tiểu tụy chẳng khác gì đứa con dâu của mình Ông mới bước đến rồi mở lời Chị bày à Cho tôi chưa buồn cùng chị Bà bày giật mình lắp bắp Hả? À à vâng Anh mời đó hả Tôi đây Tôi vừa trên thị xã về Hai tin từ vợ tôi tôi còn tưởng mình nghe nhầm Sao lại nhanh vậy Mấy hôm nào tôi còn nhậu với thằng Tiến Thì đó tôi cũng đâu có tin đâu Thế nhưng mà phải chấp nhận thôi Cũng chính rượu trẻ đã cướp đi thằng bé. Tôi nhớ đêm đó nó đi uống về. Con Vân đang ở nhà ngoại có việc. Tôi đã dặn nó là chỉ rửa mặt mỗi thôi. vậy mà nó không có nghe nó bảo đi tắm cho mắt. Từ sáng tôi còn nằm trong phòng. Và nó về thì nghe toán lên khi thấy nó lạnh cứng. Tôi đi cấp cứu đã muộn. phải chậm xác kết luận nó đã không qua khỏi. Tôi ân hận quá. Nếu như mà lúc đó tương nghiêm hơn. Để mặt tôi nó no thì đã... Nói chưa hết câu Bà Bày lại đưa tay lau khóe mắt của mình Rồi nghẹn ngào Ông Mười lắc đầu đáp Chị Bày à Chị đừng có tự trách mình Người ta có câu là sống chích có số Chị cứ tự trách vậy thì sao vượt qua được Giờ thằng Tiến cũng đã mất Tôi nghĩ anh Linh của nó ở đây Thì sẽ không muốn anh chị Với lại con Vân khóc lóc đau buồn như vậy Cảm ơn anh Anh ra ngồi uống trà với mọi người Đã nữa còn đi đưa thằng Tiến thì đưa Thôi tôi chỉ ghé căng thắp cho nó nén hương rồi về Chứ mấy hôm nay cày cúc mệt quá Đêm qua lại thức khuya đi kiểm tra kho hàng Dạ vâng Thế thì anh đi thông thả nha Cảm ơn anh nhiều lắm Hôm qua chị Mười và anh cũng đã qua viếng rồi giờ cả anh cũng sang tôi chẳng biết nói gì hơn để cảm ơn À dạ Còn nói chuyện kết thúc ở đây Ông Mười trước khi về còn ghé tới chiếc bàn thờ hương án chắp tay vái mấy vái rồi quay lưng rồi đi Về nhà ông rửa tay mặt mũi chân tay Rồi nằm phịch xuống chiếc giường trong phòng ngủ Bà Mười thấy như vậy thì hỏi Ông về rồi đó à Không ăn nay sao Từ hôm cơm canh rồi đây Thôi tôi không ăn đâu Giờ tôi trợ mắt một chút Ờ thì ông ngủ đi Nếu giấc câu thì ông Mười nhắm mắt lại Cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ Trở về chiều Thời gian đất điểm đến lúc làm lễ di quan Từ trong nhà chiếc quan tài Của Tiến được đội nhóm dịch vụ tăng lễ khuân ra Vật đi trước cầm theo dưới ảnh của chồng Bà bày thì vì đau buồn xúc động nên không đi nổi. Phải có ngay ba người dìu. Đoạn đưa tăng không có đông lắm. Một phần vì giờ đang là giờ mà người ta ra đồng làm việc. Phần vì lúc bình thường Tiến và gia đình của mình khá sống khá chậm và kín tiếng. Không giao dù kết bạn nhiều. Ra đến ngoài đồng, đã thêm một chút về nơi trồn cất của Tiến. Vốn ở làng vui này không có nghĩa địa cụ thể. thay vào đó là giữa những cánh đồng có lác đác những gò đất nhô lên Tại đây người ta sẽ chọn những chỗ còn trống rồi đào huyệt, chôn cất người mất. Nơi được chọn làm mộ huyệt của tiến nằm không quá xa. Ra sau làng đi qua thêm hai ba cánh đồng nữa là tới. Còn người phụ trách làm lễ là ông Thầy Xuân. Ông này khá có tiếng và thường xuyên xuất hiện trong những đám tang lễ lạc của làng. Thầy Xuân đi trước tay cầm một bó hương, tránh ngùn ngụt, ngụt. Vừa đi ông vừa lầm bầm cứ như đang xin những thứ khuất mày khuất mặt. Sẽ đến nơi thầy Xuân còn làm cho một cái lễ cúng thầu thần dải gạo, muối và các loại đậu Cái quan tài vừa đựng hạ xuống thì những tiếng khóc than của bà Bảy và Vân cũng vang lên Trời đất ơi Tiến ơi Sao con lại bỏ mẹ mà đi vậy chứ Anh à Em phải biết làm sao đây Không may mà những người thân họ hàng giúp đỡ giữ lại Chứ với sự xúc động này thì nhiều khi Hai người phụ nữ này sẽ lao xuống nguyệt mất sự sập tối nấm mộ của tiến được vun lên. ông thầy xuân thấy bà bảy cùng với con dâu đang quỳ khóc thành phía trước thì liền bảo: đừng khóc nữa, mau về nhà đi. Là di anh thằng tiến lên bần thờ để tôi làm nốt cái lễ rồi nghỉ ngơi. nghe vậy bà bảy lòng hằng nước mắt rồi lay vai con dâu: vần đứng dậy, về thưa con. cứ như vậy đoàn đưa tang rời khỏi gò mả về lại căn nhà cấp bốn bé nhỏ, đợi trông xuân làm lễ xong. Bà bảy chấp tay ra phía trước Thưa mọi người Tôi xin thay mặt thằng Tiến Cảm ơn mọi người hai ngày qua đã trợ giúp Góp sức để hoàn tất lễ tăng của nó Ơn nghĩa này gia đình tôi nhất định không quên Có gì đâu chị bảy à Chỉ phải giữ gìn sức khỏe đó Sắp tới còn phải lo cúng kiến Làm thêm lễ lớn lễ nhỏ Còn cần giúp đỡ thì cứ nói cho tôi giúp được là nhất định không có từ chối Tôi biết rồi Mọi người ở lại ăn cơm với nhà tôi Để tôi bảo con Vân nó chuẩn bị Thôi cơm nước gì từ qua đến giờ nhà chị mệt mỏi lắm rồi Dạ nên nghỉ ngơi đừng có bầy vẽ Đúng đấy chị bầy à Hai mẹ con cứ nghỉ ngơi đi Cho tôi xin phép về đây Dạ Mọi người nói vậy thì thôi tôi xin cảm ơn cứ như vậy lần lượt từng người từng người rời đi Đến khi chỉ còn lại bà Bảy và Vân Hai mẹ con liền tức tốc đóng hít cửa nèo Ngay cả cửa sổ cũng không để mở Xong rồi bà Bảy lấy chùm chìa khóa Cho vào ổ khóa to tướng trên cánh cửa phòng ngủ của mình một thành ầm cổ khốc vang lên khi cánh cửa phòng được mở từ bên trong một bóng người bước tới thật bất ngờ đây chính là tiến đứa con trai độc nhất của bà và anh ta không chết tất cả những gì diễn ra trong ngay ngày qua chỉ là kết quả của một kế hoạch tỉ mỉ và tinh vi ngọn nguồn mọi việc khởi đầu từ năm tháng trước lộc ấy tiến và vân bất ngờ trở về từ thành phố vốn là từ sau khi lính nhau cả hai dọn lên trên đó để lập nghiệp Chỉ về quê mỗi dịp lễ Tết. Lần đó thì lại về ngày thường mà ở đến hơn một tuần. Thế là bà bảy gặng hỏi thì mới lộ ra tiến làm ăn thất bại. Vốn liếng mất hết. Hai vợ chồng còn ôm thêm một khoản nợ rất lớn. Giờ thì có thể cầm cự trả lãi. Nhưng sẽ chẳng kéo dài được lâu. Ban đầu thì bà bảy sốc lắm. Thế nhưng vì thương con trai nên không nỡ mắng trời. Bà đem giấy tờ nhà đất ra cho con cai cầm cố. Tuy nhiên tiến và vân không cam chịu sự thất bại này mà có một kế hoạch kiếp sức táo bạo, Đó chính là việc trước khi kinh doanh thất bại, Tiến công mua một gói bảo hiểm nhân thọ. Trong nội dung của bảo hiểm có ghi rõ, nếu như anh chết do đầu ốm bệnh tật mà không phải tai nạn hay tự tử, thì Vân vợ anh vạ cũng là người hưởng thụ, sẽ nhận được số tiền bồi thường hơn 7 tỷ đồng. Số tiền này không những giải quyết được rứt điểm nợ nần, mà còn có vốn để vợ chồng làm lại cuộc đời. Tuy nhiên nếu Tiến chết thật, Thì chẳng phải mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Phải làm sao để vừa có tiền mà Tiến thì lại không hề hấn gì cả. Thế là kế hoạch của Tiến và Vân được nhăn nhóm. Theo đó thì Tiến sẽ trở về quê khởi nghiệp bằng cách buôn bán nho nhỏ từ số vốn cầm cố giấy tờ nhà của bà Bảy. Cho đến khi mà không ai nghi ngờ mà đã quen với việc Tiến về làng vui. Thì sẽ bước đến tiếp theo của kế hoạch. Thế là Tiến sẽ giải chết việc này được sắp xếp và móc nối với một bác sĩ ở trạm xá người này là cháu họ của bà bảy lại khá thân thiết với tiến lúc nhỏ chưa hết ông thầy cúng tiên xuân cũng nắm vai trò hết sức quan trọng khi tin tức tiến đột quỵ rồi mất lan truyền đi anh được đưa tới trạm xá nhờ người bà con xác nhận là mình đã chết ký giấy tờ xác nhận nguyên nhân tử vong tiếp đến thầy xuân bắt đầu được mời đến để làm lễ ông ta vốn là người có tiếng nói Nên chỉ cần lấy lý do không hợp tuổi. Và vào đúng giờ xấu nên đuổi hết mọi người ra ngoài. Chỉ để lại ông với một đứa học trò làm pháp sự. Tiến lúc này sắp bí mật vào trong phòng của bà Bảy rồi ẩn nấp. Còn quan tài thì bên trong chỉ có quần áo và những viên gạch để làm cho nặng. Căn phòng của bà Bảy cũng được khóa lại luôn vì lý do bà ta sợ tăng ra bối bố rối. kẻ gian đột nhập rồi thó luôn tiền bạc và những đồ giá trị. cứ như vậy cái chết và đám tăng của tiến được diễn ra. Mà không hề có bất cứ một sự nghi ngờ nào Trả lại hiện tại Tín ngồi phịch xuống ghế Nhăn nhó còn miệng thì ý ới Mẹ à con đói quá Lấy gì cho con ăn đi Đã sắp ngất đến nơi rồi Cái thằng này mới bình tĩnh nào Còn Vân nó đang hâm cơm canh ở dưới bếp Mà trong phòng có sẵn ăn thức uống Mày than đóm gì mà lắm vậy <cười> Có đồ ăn thức uống Mà không có chỗ đi vệ sinh thì làm sao con dám động ấy? Câu may mày cháy nước rỗng để đi tiểu chứ không sợ là vỡ bóng đái mà chết thật đó chỉ có uống nước cầm hơi thôi còn phải nằm im thở khẽ chả dám ngủ vì sợ ngay thậm chí là có đám trẻ con cứ lảng vẳng bên ngoài đó ồn nào chịu không nổi thôi bây giờ chuyện nó qua rồi mày lo tính đường đi tiếp bước nữa đi cái này mẹ không cần phải lo Đến lúc này thì vân từ dưới bếp bưng mâm cơm lên tiến chồng thấy anh đang ngấu nghiến từ xới cơm vào bát chăn canh rùa lùa như là hổ đói ăn từ từ thôi còn nhai nữa chứ Đói quá chẳng chịu nói đâu Sau khi ăn hết bát cơm thứ ba, Thì tốc độ của Tiến mới chậm lại Anh ngó nghiêng nhìn về bàn thờ trong khắp Ai làm tấm ảnh thờ cho con mà xấu vậy mẹ Cái anh này ảnh thờ chắc phải cho anh thờ trăng đâu mà đòi đẹp Thì đã giả phải làm cho giống thật chứ Và lại tấm ảnh thờ này Cũng sẽ được dùng mãi từ đây về sau mà Thôi đi Hai vợ chồng mày lời qua tiếng nải nữa Người ta nghe được lúc ấy thì lại khổ Tiến Sáng hai vợ chồng mày tính làm gì tiếp theo. Ở đây sớm muộn cũng bị người ta thấy. Mẹ không cần lo. Con tính cả rồi. Con công sĩ ở nhà đến hai hôm nữa thôi. Thế rồi đi đâu? Con móc nối với một người bạn rồi. Nó sẽ được con qua biên giới sang Thái Lan. Tại đây con sẽ đợi. Khi Vân lấy tiền bảo hiểm xong. Cô ấy sẽ qua với con rồi hai vợ chồng con sang Mỹ. Đợi một hai năm. Khi mà vợ chồng ổn định hết. Sẽ đưa mẹ sang cùng. Đi Mỹ á. Nhưng sao hôm trước mày nói Làm tao cứ tưởng là mày chỉ lên thành phố thôi Đúng là ban đầu con tính vậy Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có đi sang một nước khác Mày mong yên ổn được Mẹ cứ nghe lời con đi Sang bên đó mọi thứ tốt hơn Đã đây gấp trăm ngàn lần Thế nhưng rồi còn nhà cửa Mồ mà hương khói trông bà tổ tiên thì sao Mày cái đó cũng chả cần mẹ lo Ông bà tổ tiên dưỡng độc thai kiếp khác rồi hơi đâu mà ở đây hưởng hương hoa của mày Anh vì chả nói Mày không sợ ông bà cổ phạt à Con nói rồi đấy Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều Còn tính toán cẩn thận rồi Lần này mẹ theo con thì tuổi già chỉ lo hưởng phước thôi Tiền nói dứt cầu thì Vân cũng nói chen Chồng con nói đúng đấy mẹ Còn vừa khi nghe thấy anh ấy bảo muốn đi Mỹ con đồng ý ngay Mẹ có biết bao nhiêu người muốn sang đó mà không có được không? Bà bảy nghe vậy thì thở dài Thôi được rồi Cứ từ từ rồi tính Hai vợ chồng mày ổn định trước đi Có cái thân già này ở đâu mà trả được nếu rồi bà bảy lại thúc giục con trai ăn uống nghỉ ngơi thêm cho lại sức cần bà phải mang tiền sang hậu tạ cho thầy xuân và người cháu làm bác sĩ trong trạm xá thời gian trôi nhanh mới đây mà đã ngay ngày sau lúc này chỉ còn chưa ngừng sáng tiến đất tỉnh dậy anh ngắp ngắn ngắp dài mấy hồi rồi vội vàng đi vệ sinh cá nhân vân và bà bảy cũng dậy để kiểm tra lại đồ đạc hành lý cho con trai bốn giờ sáng một chiếc xe hơi từ từ chạy tới dừng lại trước căn nhà của bà bảy đèn xe nhanh chóng vượt tắt từ bên trong nhà một bóng người lách qua khay cửa bước nhanh chân Để cho bóng người này leo lên ghế băng sau chiếc xe bắt đầu lăn bánh lúc rẽ qua quốc lộ rồi đèn trong xe mới được bật lên từ ghế sau tiến ngồi thẳng dậy bình này mày bao lâu rồi chưa dọn xe nằm dưới ghế này hôi muốn chết thông cảm đi tao hơi lười người tên bình đây chính là bạn của tiến Bình cũng chính là người được tín nhỏ và đưa mình đi vượt biên Này Mày đi chỗ này không biết khi nào mình mới gặp nhau Tao chả biết đâu Hay là mày xong Mỹ Công Điên à Ở đây tao còn vợ con công việc phải lại tao làm gì có nhiều tiền như mày Tính ra mày đổi đời được nhỉ? Sao này ở bên kia có thành công Thì đừng có quên tao đấy Tất nhiên mày là người tao mang ơn đấy Tao không quên đâu Để mọi thứ ổn thỏa xong tao sẽ liên lạc về Mày có cần gì cứ bảo tao giúp được rồi ta sẽ đợi tới ngày đó mà bây giờ sẽ đi một mạch mới tới biên giới đó theo đường tiểu ngạch qua campuchia rồi mới qua thái được để tiết kiệm thời gian viết sợ của người nhòm ngó ta có chuẩn bị sẵn nước bánh mì ở trong xe đói khát tự túc nha à nhất trí lại nói về bà bảy và vân hai người phụ nữ ở nhà từ nãy đến giờ cứ lo lắng khôn nguôi phải cho đến khi tiếng nhắn tin thông báo rằng mình rời khỏi tỉnh lỵ vân mới thở phào nhẹ nhõm mẹ ơi Chồng con đi rồi, tôi này dự kiến là có biên giới. Bà Bảy bước tới bàn thờ tổ tiên trong nhà thắp một nén nhằng khấn vái. Nhưng không hiểu sao mà trong lòng của bà vẫn không thể nào có thể yên nổi. Chắc vì cái cảm giác phải lừa dối mọi người. Việc mà trước giờ bà chưa hề nghĩ tới. Thêm vài ngày nữa trôi qua, hôm nay bà Bảy vẫn theo kế hoạch tổ chức lễ cống thất cho con trai. Vân thì vẫn diễn cái vở kịch của người hóa phụ tội nghiệp. Có chuẩn bị mâm cúng tuy toàn là món chay Nhưng tươm tất lắm Nhìn thấy như vậy vài người mới thì thầm nói với bà bảy. Chị Bày à chị xem này Tội nghiệp con Vân quá chị Nó còn trẻ như vậy lại chưa có con cái Ngày trước chị cũng quá Nhưng may còn có thằng Tiến Nhưng bây giờ con Vân nó Bà bảy bấy giờ liền nhớ mày Ý chị là sao Thì tôi nghĩ chị cũng nên nghĩ thóng một chút Để mãn tăng thằng Tiến Cho con bé nó đi bước nữa À tất nhiên tôi hiểu mà Bà đừng có lo Với lại con bé nó chỉ ở đây thêm một thời gian nữa Nó lại về nhà nó Nó xin tôi từ mấy hôm trước Ồ oh, Chị đồng ý thì thật là tốt quá Có cái gì đâu Tôi cũng suy nghĩ rồi Có khi một hai năm nữa tôi sẽ chẳng còn ở đây Là sao tôi, tôi định vào trong Nam Có người bà con trong đó Họ bảo tôi vào trong ở cùng Trời Sao đi chi tận vào trong đó cho xa xôi Ở đây dù sao vẫn còn bà con lối xóm Ông bà tổ tiên bà bảy bấy giờ liền thở dài, chứ bây giờ tôi không muốn ở đây nữa. căn nhà này có quá nhiều chuyện đau buồn, tôi không dám chắc không có con vân ở đây tôi lùi thủ một mình, thì sẽ chịu không nổi mất. tôi hiểu rồi. Thôi thì chị đi đâu cũng được, miễn sống vui sống khỏe, an dưỡng tuổi già là được rồi. dạ. làm đấy xong thì mọi người nắn lại ăn bữa cơm trưa rồi nhanh chóng rời đi. khi chỉ còn lại bà bảy và vân thì bà mới chấp miệng. Cái cảm giác thằng Tiến nó còn sống Mà phải lập bàn thờ rồi làm lễ này nọ Thật thì bất an của Vân à Mẹ đừng nói gã, Cái này mình chỉ coi như là đóng kịch thôi mà Làm sao có thật được chứ Thế rồi thằng Tiến sao Nó có gọi cho mày không ta cũng muốn gọi thử xem nó thế nào Nhưng mà gọi vào số nó thì không có được Làm sao mà được chứ mẹ Anh ấy đang ở nước ngoài mà Chỉ có nhắn tin cho con trên mạng xã hội thôi Mẹ cứ an tâm cho con vẫn khỏe Thế rồi cái chuyện tiền năm Qua mày bảo đi lên ủy ban làm giấy tờ gì đó có phải không Vâng ạ Vì bên bảo hiểm họ yêu cầu cung cấp vài giấy tờ Nhưng mà sẽ ổn thỏa hết thôi chậm nhất thì đến cuối tháng này con sẽ nhận được đủ tiền Ờ Thôi hai vợ chồng mày qua bên đó Cố gắng gây dựng lại cuộc sống Tao ở đây giữ gìn liên hệ Còn cái chuyện đi qua Mỹ cùng với vợ chồng mày á, Thì không có chắc Để sau này tao phải bàn lại với thằng Tiến Sao thế mẹ Tự dừng bàn lại với ngấy làm gì Mày cũng thấy rồi đó Lúc nãy mọi người nói quá đây Ta không biết trả lời làm sao đó Mà suy nghĩ kỹ thì ta cũng không muốn đi một chút nào Mẹ lại bắt đầu rồi Mẹ muốn sao cũng được để sau này anh tiến nói chuyện với mẹ sau Chứ còn cũng chả can thiệp được đâu Nay dứt câu thì cô đứng dậy xuống dưới nhà tắm rửa và nghỉ ngơi Còn lúc đó ở trong nhà của một người hàng xóm Ông mười đang ngồi lai dai Lúc rượu đang ngà ngà say thì một người lên tiếng Này công đoán coi là con Vân bao lâu thì tái giá. Vân nào? Vợ thằng Tiến nhà bà bảy đó. Trời đất cái thằng. Thằng Tiến nó vừa chết mày đã đem cái chuyện nó bàn luận hả? Có sao đâu. Mọi người không thấy sao. Trông mất như vậy mà con Vân nó chỉ đau hổ buồn có vài hôm thôi. Sau đó cứ dựng rừng, rừng như không đó. Thậm chí mấy hôm trước tôi còn thấy non mặt sành điệu lắm. Trang điểm lòe loẹ lòe ngồi trong cái quán cà phê trên thị xã đó kẻ này tôi sợ là chắc không có tới dắp năm của thằng Tiến, nó cặp kè với đứa khác rồi nên thôi cái chuyện của người ta nó mày đừng có nhiều chuyện. Tao thấy cái việc này hết sức bình thường. đàn bà phụ nữ thời buổi bây giờ trăng điểm có gì lạ? Nó còn trẻ, chắc lẽ là mày bảo nó suốt ngày ru rú trong nhà, mặt mũi nhợt nhạt chi chết trôi đó hả? Cùng làng với nhau nếu không nói được những lời nhẹ nhàng thì đừng có đơm đặt. Như vậy tao nói chứ. Nhiều khi vong hồn thằng Tiến nó còn linh á, nó hiện về nó bé cố mày. Ok làm cái gì mà đem cái chuyện ma quỷ ra dọa ta đâu có dọa đâu ta nói thật đó phàm là những cái đứa chết trẻ như nó đó hồn phách không dễ siêu đâu này đừng có dọa nhau vậy chứ ta không có dọa đâu lúc trước ta ta từng chứng kiến một trường hợp rồi đó phòng chết trẻ lại chết bất đắc kỳ tử linh lắm đó nói rồi người đàn ông kia khựng lại thế như vậy thì ông mới liền nói chen thôi bỏ qua đi đừng có nhắc tới mấy cái việc đó nữa Giả tranh thủ ngồi nhậu cho xong sớm Mày ta còn về Muộn quá ta bị bà nhà ta cắt lương ấy thì khổ Câu nói đồ này của ông Mười Phần nào làm cho bầu không khí Trên bàn nhậu được thoải mái hơn Ngồi chơi thêm một lúc nữa Thì cảm thấy đang ngạc ngà say Uống đủ rồi nên ông Mười đứng dậy xin phép ra về Lúc rời đi trên đường Về ngang qua nhà bà Bảy Ông Mười có vô thức đưa mắt nhìn vào trong Lúc này ông Thi Vân đang ngồi dưới máy hiên tay cầm điện thoại và miệng cười tuy tuyết nhắc lại chuyện của mấy người trong bàn nhậu ông mười chép miệng <cười> lẽ nào con bé nó đã có người mới mà thôi chắc không phải đâu còn vẫn trước giờ nó là đứa hiền từ mà cha là nói chuyện với ai đấy thôi mình đừng có nhiều chuyện nữa tình yêu như vậy cho nên ông mười nhanh chóng bức thật nhanh trở về nhà của mình chiều tối hôm nay sau vài ngày nghỉ ngơi ông lại có đợt đi buôn mới những thứ ông buôn chúa là đồ điện tử nhập khẩu từ những thị trường giá rẻ ở nước ngoài xong có mấy khu xưởng thuê lại của người quen tại để ông mời thuê về người về gia công sau đó thì mang những món hàng thành phẩm đi giao cơm nước xong thì ông mời tắm rửa thịt quần áo khoác thêm một chiếc áo khoác dày cộm ở bên ngoài bà mời từ dưới bếp bước lên ông ơi mang theo cái này đi cái gì đâu bà đây là rượu so bóp mấy hôm trước ấy chẳng phải ông cứ than là cái khớp gối của ông thường xuyên lên cơn đau hay sao Tôi phải đi xin mãi người ta mới cho một cái lọ bé tí đó và xin ai? Người quen ở trên chợ Ban đầu tôi hỏi mua nhưng người ta không ngó bán Năn nỉ mãi cho một ít để ông cầm đi À tôi biết rồi À mà ông này Sao? Tôi thấy bây giờ ông cũng có tuổi nè Con cái chúng nó đều ổn định Hai vợ chồng già có tiền tích góp hàng tháng Lấy lại từ ngân hàng cũng đủ để mình chi tiêu Hay là ông đừng có đi đêm đi hôm nữa Tôi chả an tâm chút nào cả Cái bà này tự dưng đang yên đăng lành Bà bảo tôi nghỉ nhà là sao hả Đang kiếm ăn được đấy nhá Thì tôi biết là ông vẫn kiếm được Thế nhưng mà người ta có câu là biết đủ là được Đừng có ham quá Thế nào là ham Bà chắc lại nghe ai khuyên báo đấy hả Đừng có lo tôi còn khỏe lắm Tôi còn định làm thêm 5-10 năm nữa Còn tiền dành dụm sau này dưỡng ra không phía đến con cháu <cười> Ông đúng thật là Biết không thể thay đổi suy nghĩ của chồng Bà mười đành chấp miệng thở dài Rồi đưa lọ rượu xó bóp Nhà lấy cái lọ trên tay của vợ Ông Mười cười hề rồi mở cửa Ra chiếc xe máy của mình ra Bây giờ kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối Trở lên đến thị xã mất ba tiếng đồng hồ là vừa kịp đúc Trở lên xe tài chở hàng đến bến xe Thực ra thì ông Mười vẫn có thể đi sớm Nhưng ông đã quen nên cứ Tính suýt soát cho đỡ mất thời gian trời trực Kiểm tra lại đâu đó xong xuôi một lần nữa Ông Mười chào tạm biệt vợ mình Rồi cứ như vậy lái xe rời đi Đêm này trời không trăng không sao Bảo không khí thì yên tĩnh lắm Lúc chiếc xe chạy tới gần cổng làng vôi Ông mười nhíu mày. Phía cổng làng hiện lên có một bóng người đang đứng giơ tay để vẫy Đây không phải lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng như vậy Bởi vì nhiều khi người ta lỡ đường Hoặc có việc gấp cần đi đâu Mà lại không có xe Mà ở làng vôi này muốn mất được xe ôm Thì chỉ có ban ngày mà thôi Chứ ban đêm hầu như là không tìm được thế là họ chỉ còn cách đứng ở đầu cổng làng xem ai tốt bụng thì xin quá giang ông mười cứ như vậy lái tới nhưng khi chỉ còn cách bóng người kia chừng chục mét thì bất ngờ chiếc đèn cung vụt tắt ngay lập tức ông khựng lại và cũng giống như thói quen của nhiều người khác ông đưa bàn tay mình vỗ vài cái vào cây hộp đèn đúng là làm cách này có tác dụng thật khi chỉ trong chớp mắt ánh sáng từ bóng đèn xuất hiện ông chớp miệng Chắc là dây nhỏ nó bị chạm cái gì rồi Nếu rồi ông sực nhớ tới bóng người Đang vẫy tay xin quá răng bàn nãy Ông ngước lên nhưng rồi chẳng thấy ai trước mặt Ô hay Đâu rồi Nghĩ rằng có thể đối phương đang lòng vẳng Ở đâu đó Thế là ông đến lên tiếng Ai đây Có xin quá răng không tôi cho đi nhờ Không có ai đáp lại Ông mới chập miệng Không đi thì thôi Nếu rồi ông mới lại để máy vít ra Ngồi trên chiếc xe chạy chừng hơn một giờ đồng hồ Ông Mười nhìn thấy cây kim báo xăng trên đồng hồ hiển thị chỉ còn lại một phần ba Và lại bụng ông cũng có chút đau âm ỉ. Thế là thoáng thấy có cây xăng bên đường Ông liền rẽ vào Được tới nơi ông vẫy tay Cậu ơi Cho tôi đổ 50.000 xăng nhé Người nhân viên chạm xăng nhanh nhảy nhổm dậy khỏi chiếc giường xếp Đưa mắt nhìn chung quanh Ông Mười khẽ hỏi Cậu ơi nhà vệ sinh đâu vậy tự dưng tôi lên cơn chuột bụng khó chịu quá. ở phía sau đó đi xong nhớ rội nước đấy à, yên tâm. rất cầu ông mười không chần chừ bước vội về sau cây xăng. mất khoảng mười lăm phút để giải quyết. ông rửa tay rội nước và kiểm tra lại một lượt. quay trở lại phía trước giường xếp của những nhân viên. ông lấy trong túi ra năm mươi ngàn với bao thuốc lá. tôi gửi tiền nha. còn đây làm điếu chấm người. thôi cho không hút đâu. ở đây không được hút. Đợi cho đối phương nhận tiền xong Ông Mười cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe của mình Thế nhưng vừa mới nổ máy thì người thanh niên kỳ gọi với Chú ơi À sao đấy Chứ cứ vậy mà đi hả Là sao tôi gửi tiền rồi mà Không Chứ không đợi người đi cùng à Ô Người đi cùng là sao Thì lúc nãy chú đi cùng một người mà Lúc đi vệ sinh đó Hai người đi chung đó Cậu đùa tôi hả Tôi làm gì có đi với ai Cháu đùa làm gì thật mà Thôi thôi Cậu đừng có đùa tôi đang vội đấy Mất thời gian quá Chú ơi! Mặc cho người thanh niên kia cứ như vậy gọi, ông ngồi lên rồi vít ga rồi đi. Ra khỏi con đường bê tông nhỏ, ông mời chuyển sang hướng đoạn đường giả hơn chục cây lên thẳng thị xã. Đường này thì mới được xây dựng vào năm ngoái, cho nên rộng rãi và bằng phẳng. Đèn điện thì được thắp dày đặc, chỉ có hạn chế ở một điểm, tức là hai bên đường rất ít nhà dân. Nếu như bị hỏng xe giữa đường, cho dù là ban ngày, cũng chỉ có nước sắt bộ. Và không biết có phải xui xẻo không Mà chỉ đi có hơn một cây số Chiếc xe của ông mười đột nhiên giở chứng Không còn chỉ là cái đèn mất tín hiệu Mà động cơ cũng vang lên Vài tiếng lệch cạch rồi đứng lại Ông mười nhíu mày dắt xe vào dưới trụ đèn Lại hoài một hồi Ông chẳng tìm được nguyên nhân Ông thở dài một hơi để bất lực Mẹ nó Hôm nay ra khỏi nhà bước nhầm chân trái Sao vậy hả Và tất nhiên ông cũng không thể cứ ngồi yên Để than thở nhất là chuyến hàng của ông sắp sửa cập bến ông mới đứng dậy giắt bộ nhằm thẳng con đường trước mặt ông vừa đi vừa hy vọng sẽ có một chiếc xe khách hoặc một xe tải chở hàng thế nhưng sau cả gần một giờ đồng hồ trôi qua ông cũng chẳng trông người thấy ai vừa mệt mỏi lại có chút chán nản bực bội ông quyết định ngừng lại ngồi nghỉ bên đường vừa mới rút điếu thuốc nhìn về chiếc xe máy của mình ông lẩm bẩm chuyện này về ta cho mày vào trong xó đã Tên ra tháng nào cũng mất cả đống tiền đi bảo trì Vậy mà hôm nay mày lại phán tao Thời gian chưa qua Ông mới giết thêm hít điếu thuốc trên tay rụt đứng dậy đưa mắt nhìn chung quanh Không hề có dấu hiệu của bất cứ sự xuất hiện của ai cả Bất giác ông lại nảy ra một ý định Thử đề lại chiếc xe Như một cách để cầu may Nhưng mà điều ông không thể ngờ được rằng Vừa thử xoay chiếc chìa khóa rồi ấn nút Thì một thanh âm quen thuộc lại vang lên Ô hay nhè đúng là thân lừa ưa nặng ha, phải để tao dọa thì mày mới chịu nổ đó không? không trần trừ thêm ông mời liền vít ga rồi phóng đi. Gần nửa đêm cuối cùng ông mời cũng lên tới bến xe của thị xã. Tới gần cổng ông giảm tốc độ và trước khi qua đường, nhưng một thói quen đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu để xem đằng sau có ai không. Và cũng chính hành động này khiến trông giật mình, và bởi vì ngồi phía sau xe của ông đang có một bóng người ngay lập tức ông mười thắng xe lại và chắc do hành động này thực hiện quá nhanh mà đường thì lại hư trơn nên bánh sau của ông rung lắc rồi xoay ngược về bên trái đến lúc này ông không còn làm chủ được tay lái cứ như vậy ngã lăn ra đường tiếng động khá lớn vang lên làm cho mấy người trong hàng nước phía đối diện chú ý họ nhanh chóng chạy tới có sao ông ơi tôi tôi vợ ấp ống ông vừa nhìn về sau xe của mình thế nhưng lạ thay bây giờ lại chẳng hề có ai ông có say rượu không? giờ đang đi để chuyển ngã thế, cũng may là mừng sau không có xe nào đấy, chứ không phải việc rồi. bây giờ phần nào ông mười cũng đã định thần lại được, ông kiểm tra quần áo và tay chân, cô ngã vừa rồi không quá nghiêm trọng, nên chỉ làm phần cổ chân trái của ông có một vết xước dấm máu. dựng xe dậy ông mười cảm ơn những người trong hàng nước, rồi lại dắt xe hướng thẳng vào trong bến. vừa dắt đông vừa nhớ lại hình ảnh trước khi mình ngã xuống. Đúng thật là phía sau ông có một bóng người, nhưng vì lúc ấy quá nhanh mà phía đoạn đường này, cái bóng đèn lại nằm ở phía đằng sau hắt tới, nên ông không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Quái lạ nhỉ, đêm nay sao lại nhiều chuyện thế không biết. Dựng xe xong, ông mới bước tới một dãy hàng dài, những chiếc xe tải đang đậu Tìm kiếm một hồi không thấy chiếc xe chở hàng của mình, ông mới tò mò lấy điện thoại ra gọi cho người tài xế. Alo, xong nghe được chúc mười ơi. Mày tới bến chưa? Sao giờ này rồi mà ta tìm mãi không thấy xe mày đâu Chú thông cảm cháu với Xe cháu gặp chút trục trặc lúc mới khởi hành Cho nên bây giờ chưa tới được Lại đợi hả? Làm ăn vậy có mà chết Chú thông cảm cháu với Thôi được rồi, chạy xe cho cẩn thận à, Vâng cuộc gọi kết thúc ông mười thở ngắt ra buồn hơi Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay 12 giờ việc phải chờ đợi thêm một tiếng nữa Khiến cho ông cảm thấy khá ngắt ngầm Nhưng đúng là chẳng còn sự lựa chọn Ông quyết định quay trở ra cái hàng nước kia làm một ly cà phê cho tỉnh táo. Và trước khi đi thì ông cũng ghé vào nhà vệ sinh trong bến để rửa mặt. Nhà vệ sinh này gọi là công cộng vậy thôi. Chứ ngồi ngay phía trước là một người phụ nữ. Bà này bán giấy vệ sinh cho những ai muốn vào giải quyết. Ông mời từng nghe mấy người tài xế nói. Để có được chỗ ngồi bán giấy như vậy, hàng tháng bà phải đóng những mấy triệu đồng. Nhưng đổi lại, số tiền thu được cũng không hề thấp lúc ngang qua chiếc bàn nhỏ ông mười nhanh chóng được người phụ nữ lên tiếng ông ấy nghe mua giấy đi thôi tôi rửa mặt đi tiểu không có đi nặng hơi có chút thất vọng nhưng tất nhiên là đối phương không thể bắt ép được ông bước vào bên trong ông mười vặn vòi nước dòng nước mắt phần nào làm trung cảm thấy dễ chịu nhưng rồi đã cúi xuống để kéo ống quần lên mà rửa vết thương vừa ngẩng mặt lên để ông mười như thể đứng tim bởi qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương trên bồn rửa mặt Ông thấy đứng ngay sau lưng mình là một bóng người Ánh sáng trong khu nhà vệ sinh có đủ Để ông nhận ra được đối phương chính là Tiến Ngày hàng xóm mà lặng vui với mình Nhưng cái đáng nói ở đây là Tiến đã mất Hình dạng của anh ta lúc này cũng đầy máu me Còn đang đứng chết lặng thì đột nhiên đèn đóm trong khu nhà vệ sinh đồng loạt tắt lịm. Linh tính mách bảo khiến chung mười vội vàng quay lưng chạy ra ngoài Người phụ nữ ngồi bán giấy phía trước trông thấy ông thì điện nhíu mày Ông làm cái gì hớt hải vậy? Ông Mười không trả lời Và dường như cũng chẳng nghe thấy tiếng của đối phương Hơm cứ như bị ma đuối vậy đó Phần ông Mười Ông chạy một mảnh ra ngoài bến xe Lúc vào trong cái hãng nước bầu không khí đông đúc Cùng những tiếng cười chuyện trò của cánh tài xế Khiến cho ông phần nào an tâm Ông ơi uống gì đây À cho ly cà phê Có ngay Trong lúc đợi cốc cà phê được mang ra Ông Mười ngồi xuống chiếc bàn nhỏ Cả mắt của ông nhìn chăm chăm vào một khoảng không rồi sâu chuỗi lại mọi thứ bây giờ thì một luồng suy nghĩ trượt lóe lên trong đầu của ông khiến trông ông thẳng thốt có khi nào cái bóng người từ đầu lúc mình trông thấy ở cổng làng chính là thằng tiến Nó theo mình tới tận đây nhưng mà nếu không phải thì chả lẽ mình gặp ảo giác không ông ấy lắc đầu là bởi ông thừa biết tình trạng sức khỏe của mình và lại ngày hôm nay ông cũng không uống bất cứ một giọt rượu nào cho nên là không thể nhìn nhầm cố gắng ngồi nhớ lại Ông khẳng khẳng định người mà mình vừa trông thấy chính là Tiến Hay nói đúng hơn là vong hồn của anh ta Nhưng mà sao nó lại lang thang ngoài đường như thế? Ngay tới đây thì ông mới bất giác nổi một cơn ớn lạnh Ông quay sang nhìn chung quanh Rồi niệm Nam Mô a di đà Phật Không biết những lời cầu khấn vừa rồi của ông Mười có được nghe thấy không? Thế nhưng phần nào ông cũng cảm nhận được sự bình tĩnh quay lại Ngồi nhâm nhi tách cà phê đến hơn một giờ sáng Chiếc xe tải chở hàng cũng vào bến Ông Mười lao vào công việc nên phần nào quên đi những mông lung ở trong đầu. Ba ngày trôi qua, trường hàng hóa sau khi tân trang cuối cùng cũng đã được ông Mười giao bán. Sáng hôm nay sau khi mật thức dậy tới căn nhà nghỉ ở gần bến xe, ông Mười chuẩn bị về lại ngôi làng vui. Tuy nhiên tâm trạng công có phần nặng nề lắm. Là bởi vì hai đêm vừa rồi, tuy không thấy Tiến hiện ra, nhưng ông vẫn có cảm giác vong hồn của Tiến làng vàng chung quanh. Về gần đến làng vừa đi ngang qua cái chạm xăng Ông mời sực nhớ ra gì đó điện tấp vào Để cho vị khách đến trước mặt của mình Ông mới mở lời Cậu ơi Người nhân viên trong chạm xăng liền đáp Chú đổ bao nhiêu Tôi không đổ xăng Thế vào đây làm gì Tôi muốn hỏi thăm Hỏi gì chú Cậu nhớ đêm của ba hôm trước lúc khoảng 9 giờ tối Tôi ghé đây đổ xăng rồi điên siêu vệ sinh Ba ngày trước Nhiều khách lắm cho chả nhớ đâu Cậu thử cố lại xem nào đi vệ sinh xong lúc mà chuẩn bị rời đi cậu có hỏi là người cùng tôi đâu rồi đấy ngày nhắc đến đây thì cậu thanh niên kịp chớp miệng à là ông chủ đi vệ sinh mà chú hỏi gì tôi tôi à cậu đợi tôi một lát nhé vừa nói ông mười vừa lấy điện thoại lục tìm trong kho ảnh lướt lướt một hồi ông chỉ màn hình hướng về đối phương à đây đây cậu xem thử hộ tôi đây có phải là người mà cậu thấy đi cùng tôi đến đó không rất câu hỏi ông mười hồi hộp chờ đợi Và tấm ảnh mà ông đưa cho đối phương là tấm ảnh vào dịp tiết. Khi mọi người trong làng tụ tập ăn nhậu rồi chụp một tấm kỷ niệm. Trong đó có ông Mười chọn ra một tấm ảnh cơ cương mặt của Tiến và phóng to. Đúng rồi canh này đây này. Hôm đó chú vào nhà vệ sinh rồi anh ta cũng theo vào. Lúc ngang qua cái giường xếp mà cháu nằm anh ấy còn nhuận miệng cười đấy mà. Nhưng mà hơi lạ là hôm ấy chú đi rồi thì cháu có đi xem thử cũng không thấy người ta đâu cả. Chiếc câu hỏi này ông Mười liền lắp bắp. À, à đúng vậy Cậu cậu ta về trước đó Vậy mà hôm đó chú không có nói Làm cháu cứ đi tìm thôi Thậm chí cho con nghĩ anh ta là kẻ gian lẻn vào bên trong chậm xăng đén trộm cơ Ông Mười nở một nụ cười để gượng gạo Rời khỏi chậm xăng Lúc này ông Mười đã có thể khẳng định được Mình đã gặp vòng hồn của Tiến Và ông cũng không muốn cứ im lặng như vậy Vì ông nghĩ người tiếp theo nên biết đó là bà bảy Bày phải làm một cái lễ cầu siêu cho con trai Chỉ ít là cho tiến về nhà hưởng hương hoa Chứ cứ lang thang ngoài đường như vậy Thì tội nghiệp lắm Về đến làng ông Mười không về nhà mình Mà ghé qua nhà bà bảy Nhìn vào bên trong cổng nhà đá khóa Nhưng cửa chính đều mở Điều này tức là bên trong có người Ông cất tiếng gọi Chị bảy ơi chị bảy À ai gọi đó à, Tôi Mười Anh Mười hả Anh sang chơi sao tôi đang nằm nghỉ À không tôi vừa đi làm về Sẵn có chuyện à tôi cũng muốn nói với chị À, vâng mời anh vào trong Một lát sau Đợi cho kính cửa được mở Ông mời dắt xe rồi cùng bà Bảy bước vào bên trong Khi đã ở trong gian phòng khách Của đối phương Thì đầu tiên ông mười nhìn chính là bàn thờ của Tiến Và rất nhanh chóng ông nhận ra nó được bài trí không giống như bàn thờ Của người vừa mất Là bởi vì cái bát thương chỉ có lác đác Vậy chân hương mà thôi Trời đất ơi chị Bảy Sao mà chị để bàn thờ của Tiến nó nguội lạnh thế Không cúng kiến gì cho nó hả À, à không phải Tại mấy hôm vừa rồi tôi bận công chuyện nên không có ở nhà Cũng vừa mới về đây ờ sao vậy Nếu vậy thì chị cũng nên để tâm Chú ý đến nó một chút Chỉ trước 49 ngày không được cúng kiến vong hồn nó bị đói khát lắm Tôi biết rồi Một lần nữa đi chợ mua sắm đồ về nấu một mâm cơm Mà anh sang đây có chuyện gì vậy À thì cũng là chuyện liên quan đến thằng Tiến Sao lại liên quan đến nó Chị à chị bình tĩnh nhé. Tại vì tôi vừa gặp nó Anh, anh gặp thằng Tiến Bà bày chuột dạo vô cùng Vì sợ kinh hoàng của con trai mình đã bị bại lộ Nhưng rồi câu trả lời của ông Mười Khiến cho bà bất ngờ lắm Ông kể lại việc mình gặp Tiến như thế nào Kể xong thì ông chớp miệng Lúc mà trên đường tới đây tôi cũng đấu tranh tư tưởng lắm Suy nghĩ xem có nên nói cho chị biết không Nhiều khi chị nghe lại bảo tôi dựng chuyện Nhưng mà khi vào đây rồi những cái bàn thờ sơ sai vậy Tôi cũng phần nào hiểu ra Tôi không biết chị có tin vào chuyện tâm linh không Nhưng mà chị nên chú trọng vào việc cúng bái cho cháu đó Tôi biết rồi cảm ơn ông Mà có chuyện gì nữa không Không Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi Vậy thì được rồi cảm ơn ông anh nhiều lắm Tôi sẽ chú ý Cái biểu cảm và cách trả lời của bà Bảy Thực sự khiến trông người bất ngờ Là bởi ông cứ tưởng rằng bà sẽ lo lắng Nhận ra phần lỗi vì đách chỉnh mạng của mình Thế nhưng nói gì thì nói ông cũng không thể nào can thiệp nhiều hơn vào chuyện gia đình của người khác. Trước khi rời đi ông có xin thắp một nén hương lên bàn thờ của Tiến. Bà bày chần chừ một lúc rồi đồng ý. Lúc châm lửa đưa lên nén hương, ông mời thắng nhìn vào chống tím dưới ảnh. Thì bất giác gương mặt và thân người đầy những vết thương của Tiến như hiện lên, khiến ông phải đứng nghỉnh. Cắm xong mấy nén hương ông chấp tay lại, khấn vái rồi quay lưng rời đi. Còn bà bảy đợi cho đối phương đi khỏi bà liền nhếch mép. Đúng là già cả nhìn cả hóa quốc. Còn tôi nó chết đâu mà bảo trong vùng hồn của nó. Đúng thật là. Và công chính vì biết được sự thật đằng sau cái chết của Tiến. Nên bà bảy việc gì phải chăm chút cho bàn thờ của con trai. Thậm chí từ cái hôm chiếc quan tài được chôn ở gò mả Bà còn chưa ra đó lần nào. Một lát sau Vân trở về. Những ngày vừa qua đối với cô khá là mệt mỏi là bởi công ty bảo hiểm bày rất đủ thứ thủ tục điều này khiến cho cô khóc bực mình trông thấy con dâu bà bày lên tiếng mọi thứ xong chưa đã xong đâu mẹ suốt cả tuần nay chúng nó cứ ngành con lên xuống đó công chứng đủ mọi giấy tờ hay là người ta không muốn đưa tiền cho mình làm sao mà được mẹ phải đưa chứ thử không bỏ tiền đã coi còn kiện cho công ty phá sản luôn để trả đùa. bà bày thở dài vẫn như chợt nhớ ra điều gì bà bảo à Mẹ kể cho mày nghe Lúc nãy ông mười ông ghé qua đây đó Ông qua làm gì mẹ? Ông ấy bảo là ông chống hình Tiến Mẹ nói thật á Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ chuyện mình bị lộ? Không Ông ấy bảo là không phải thích thằng Tiến bình thường bảo ông ấy bảo lấy phong hồn của nó hiện về Sao lại là vong hồn? Đây đây mẹ kể cho mẹ nghe Sau khi thuật lại đầu đuôi câu chuyện của ông Mười Bà Bảy quần cười khúc khích <cười> mày nghe có hoang đường không? Nếu như bình thường tao tin đấy nhưng mà làm sao có thể thằng Tiến nó sắp thành Việt Kiều Mỹ rồi mà đúng rồi thưa mẹ mẹ đừng có nghe người ta nói bậy nhé, chồng con không có việc gì đâu ờ mà nói gì thì nói mấy hôm vừa rồi tao ông trình màng quá sợ người ta nghi ngờ đó thôi mai đây tao đi chợ sớm mua trái cây dây tiền vàng mã mua đi đồ chay để nấu mâm cơm cúng để cho dân làng người ta khỏe lời ra tiếng vào vâng ạ nghe tới đây thì bà Bảy cũng đứng dậy xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa Còn Vân thì không như mẹ của mình Câu chuyện vừa rồi khiến cho cô có chút bất an Là bởi vì Vân là người biết rõ Còn một sự thật khác mà cô chưa tiết lộ cho mẹ chồng Rằng giờ đây đứa con trai độc nhất của bà Đúng là không còn sống nữa Mọi chuyện quay trở về thời gian mà Vân biết được chồng mình lâm vào cảnh nợ nần Đồng ấy ngay vợ chồng cứ hai ba hôm lại xảy ra cãi vã Tiến thì vừa chán nản chuyện làm ăn kinh doanh thất bại Vừa xích mích với vợ nên thường xuyên mượn rượu dài sầu Và người bạn nhậu của anh ta chính là Bình Không ít lần Bình đưa Tiến về trong tình trạng say xỉn Rồi xin ngủ nhờ lại Và người ta có câu lửa gần dơm lâu ngày cũng bén Trong một đêm nọ Bình thức dậy trong nhà của bạn Trong thế Vân ngồi khóc ở phòng khách Còn Tiến thì ngủ say như chết Hai người tâm sự một lúc Thì Bình kéo Vân vào lòng vút ve an ủi Công chính trong đêm đó Vân làm chuyện có lỗi với chồng Mà đã có một lần thì sẽ theo thêm những lần sau. Bình biết được những nỗi ấm bức buồn bã của Vân nên đánh chúng vào tâm lý. Hắn thường xuyên ghé chơi tặng cô những món quà. Từ đó mối quan hệ của cả hai càng thêm khăng khít. Những đàn ăn nằm càng lúc càng nhiều hơn. Cho đến khi Tiến đòi trở lại căn hộ đang thuê rồi về quê. Cứ tưởng đâu Vân sẽ phải chấm dứt mối quan hệ sai trái. Thế nhưng lúc Tiến trình bày kế hoạch giả chết Vân và Bình đồng thời lên một kế hoạch riêng. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng tính toán của Tiến. Nhưng khi trên đường Bình đưa anh ta đi vượt biên, thì âm thầm thuốc chít, rồi sau đó sô xuống vực thẳm. Tiếp theo, Bình giả dạng Tiến để nhắn tin, dưới liên lạc về cho đến khi Vân lấy được tiền bảo hiểm, rồi cả hai cao chạy xa bay sang nước ngoài. Cái kế hoạch này càng thêm phần dễ dàng khi bà Bảy là một người quê mùa, không dành sử dụng điện thoại, mà chỉ được Vân cho xem vào đoạn tin nhắn. Ngay lúc này Vân cảm thấy bất an Thế là cô liền đứng dậy bước ra ngoài sân Lấy điện thoại gọi cho nhân tình Alo em à Đây được tiền chưa Vẫn chưa anh à Sao mà trúng lâu vậy Em có cần anh giúp không Bây giờ chưa cần đâu Vậy là em gọi để hỏi anh một chuyện Chuyện gì Chuyện của anh Tiến Anh có xử lý em xuôi không Tất nhiên Anh bỏ thuốc mê và chai nước lọc Cái thằng ngu ngư đó nó, nó thản nhiên ăn uống mà không có đề phòng Để cho nó bất tỉnh Anh lái xe một mạch đến Vùng đồi núi Trên đó được sao vắng vẻ Là có nhiều vực thầm Nhà dân không có đâu May quanh anh chẳng có Mọi việc im suy lắm Hay là có ai tò mò gì hả Không Không ai tò mò Chỉ có điều em nghe được một chuyện hơi lạ à, Chuyện gì Và khi Vân vừa kể những gì Mình nghe được Trong bình Thì hắn ta cười phá lên Trời đất Vân à Cái thời buổi nào Em còn tin vào những chuyện hoang đường như thế Phong hồn ma quỷ Nếu như có Người trông thường thì phải là anh chứ Làm sao lại có người Người làng của em được chứ Em em nghĩ xem có đúng không à? Em hiểu rồi. Đó, tôi nhất bây giờ em đừng có tin vào những chuyện như vậy. Nhớ ở đâu mình sợ hãi, vô tình lộ ra chuyện đó. Kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Dạ, em hiểu rồi. Ờ, bây giờ tập trung lo xử lý chuyện tiền bạc đi. Chỉ cần một khi em lấy được tiền, ai sẽ mua về máy bay ngay. Dạ. Lai thêm vài câu chấn an nhân tình của mình, bình cũng bảo là bận lo công việc rồi kết thúc cuộc gọi. Nhát chiếc điện thoại lại trong túi, Vân thở hắt ra một hơi. Mình đúng là thần hồn nát thần tính. Ngay tới đây cô liền quên lưng rồi bước vào bên trong. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Giờ đây ông mới đang chuẩn bị về phòng nằm nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường thì bên tay ông vọng lại tiếng của bà mười. Ông ơi! Sao đó? Ông có khó ở hay mệt mỏi ở đâu không? Sao lại hỏi vậy? Thì tôi thấy ngày hôm nay ông cứ lạ lạ thế nào đó. từ lúc ông về nhà là ngồi yên trên ghế. pha trà to tướng để ngồi trà uống đi ngộm nào. Bữa trưa ăn chỉ lưng bát. Lúc nãy cơm tối thì còn khá hơn Thế nhưng mà trong mặt công thiếu sức sống lắm Tôi tôi không có gì đâu Chẳng có đau ốm gì cả Có thật không Thật mà Từ khi đến giờ tôi mà đau ốm tôi sẽ bảo ngay Chứ sợ gì mà tôi không có nói Nhớ đấy Giờ nhà còn hai vợ chồng đùi thủi Ông dáng giữ gìn sức khỏe đó Tôi biết rồi Còn nói chuyện ra ngay vợ chồng kết thúc Bà Mười tháo kề buộc tóc xuống rồi nằm Nhưng chỉ chừng hơn 10 phút Ông Mười lại thì thầm gọi Bà ơi bà Hả Tôi có chuyện này muốn nói Cái ông này rốt cuộc có chuyện gì vậy úp mở thế Tôi cực chẳng đã không biết phải nói chuyện này thế nào Có gì ông cứ nói đi Hay tôi làm gì khiến ông vật lòng Không Tôi muốn hỏi bà có tin vào chuyện ma quỷ không Ôi sao lại tự nhiên hỏi cái chuyện đó Tôi Có phải chần chừ thêm một lúc Thì ông mới mới thuật lại mọi chuyện cho vợ mình nghe Nhưng tưởng đầu bà mười tỏ thiết độ nghi ngại hoặc không tin Nhưng những gì bà trả lời thật khiến cho ông phải giật mình phải là ông cũng thấy nó Bà nói sao Chả lẽ bà... không Tôi không thấy nó Nhưng mà tôi nghe người ta kháo nhau đó Ở trong làng này có mấy người thấy thằng Tiến rồi đó Mà lạ ở chỗ là người ta cứ thấy nó lạng vẳng ở phía đầu làng Đi lòng vòng chứ không phải là ở nhà nó đâu Lúc đầu thu thật tôi nghe mọi người nói tôi chả tin đâu Thế nhưng mà bây giờ đến lượt ông Thì tôi thấy đó là vong hồn của thằng Tiến thật đó Trời đất ơi! thì có ai nói cho chị Bảy biết không? Chả ai nói cả. Một phần là vì họ không có thân thiết. Phần nữa là cứ thấy nhà của chị đóng cửa. Chị Bảy với con Vân không có chuyện trò với bất cứ ai. Thỉnh thoảng thì thấy họ đã khỏi nhà đi đâu đó rồi lặng lẽ trở về. Ông ơi bấy giờ liền thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu. Chắc là lúc qua bên đó tôi nhìn thấy cái bàn thờ của thằng Tiến. Trông lạnh lẽo và tội nghiệp lắm. Ông bà mình có câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ai đời bàn thờ của người mới mất tôi thấy còn thảm hơn bàn thống bà tổ tiên nữa. Nghe ông nói vậy thì tôi cũng thấy lạ nhỉ. Tại vì tôi không nghĩ chị bày lại trình màng thờ ơi trong chuyện cúng kiến như vậy. Hay là nhà chị có khó khăn về kinh tế? Không đâu. Cho dù có khó khăn thế nào thì đầu tiên mức không có hương để thấp. Còn mấy thứ đồ thờ cũng cần gì về cao sang đắt tiền. Lên chợ mua một nải chưa có bao nhiêu tiền đâu. Đây cũng chính là lý do mà từ sáng đến giờ tôi cứ nghĩ mãi. Bà Mười ngẫm nghĩ thêm một chút rồi lắc đầu Thôi ông à Dù gì thì đây cũng chỉ là chuyện riêng của người ta Mình không nên can dự Thì tôi cũng chỉ nói với bà nữa mà Còn nữa này Tôi nghĩ tạm thời trong lúc này Ông cứ đi làm xa ban ngày ban mặt Đừng có đi ban đêm Ông cứ lên thị xã cho sớm Thôi phòng ngủ nghỉ Chỉ ông đi đêm lỡ có chuyện gì thì Tôi biết rồi bán tâm đi Thôi đi ngủ đi kéo muộn Nói đến đây ông Mười kéo chiếc chăn lên Phổ lên người rồi nhanh chóng thiếp đi Nhưng giấc ngủ cũng không hề bình an cho lắm Trong cơn mê ông thích mình đang đứng ở đầu làng vui Và trước mặt ông là một bóng người đầy quen thuộc Đó là Tiến Anh ta với bộ dạng đầy máu me Và đưa tay liền vẫy Chú Mười ơi Không cần biết là mơ hay tỉnh Ông Mười liền quên đưng như né tránh Nam Mô a di -si đà Phật Nhưng không hiểu sao Càng đi ông Mười lại càng nhiên lạc Và trong một mê cung bất tận đã quay lưng rồi mà đi được một lúc ông lại thấy trước mặt mình là cổng làng cùng hình bóng của tiến nỗi sợ dâng lên ông ấy quyết định chuyển sang chạy tuy nhiên dù ông chạy nhanh thế nào lúc mở mắt ra vẫn trông thấy cảnh tượng y nghệt cảm giác bất lực mệt mỏi ông sụp xuống đất vừa thở ông vừa thều thào tiến à mày tha cho tao đi tao có làm gì nên tội với mày đâu chứ vừa dứt câu ông thấy tiến bước lại gần chỗ của mình chẳng hết mỗi của bây giờ có thể người thích được một mùi hôi thanh Khi Tiến chỉ còn cách ông chừng vài bước Ông cảm giác muộn bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của mình Không còn bình tĩnh nữa Ông ưu ớ là lên một tiếng Tiếng là đó làm trông mười giật mình tỉnh dậy Ông mở to mắt chừng chừng nhìn về phía bàn tay đang chạm đến vai của mình Đó không phải là Tiến mà là bà Mười và ông Còn ông thì đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc Ông bị làm sao đây? Ông ngủ mơ à? Tôi nằm mơ thấy thằng Tiến Lại mơ thấy nó Ờ Ông thấy nó thế nào? Ông mười kể lại cho vợ nghe Bà mười bấy giờ liền lắc đầu Không ổn rồi Tôi nghĩ ông đang bị nó theo Là sao? Theo gì chứ? Tôi từ có làm gì nó đâu mà nó theo Cần gì phải làm Nhiều khi hợp ví hợp tôi nó theo thôi Trên làng này tuy có người từng gặp qua Nhưng đâu có ai bị nặng nhông chứ thế vợ mình nói có phần chính xác ông mười bấy giờ liền lắp bắp nếu như vậy thì tôi phải làm sao đấy còn sao với chăng gì tôi là người cùng một làng mình không thấy tội nghiệp trước cái chết của nó nhưng âm dương cách biệt nếu như cứ theo ông như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của ông đấy mà nhiều khi về lâu về dài đã còn nguy hiểm hơn nữa như hiểu cái ẩn ý của vợ ông mười bấy giờ liền lẩm bẩm bây giờ phải làm sao nói thật với bà đó Sự cũng hãi quá rồi Cứ thấy nói thế này ăn trông ngon ngồi chẳng yên Ông cứ bình tĩnh đi Bây giờ chịu khó nằm nghỉ ngơi Ngày mai trời sáng tôi với ông sang nhà Thầy Xuân đi Ờ Bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi nói tới đây hai vợ chồng ngả lưng Nhưng không ai chợp mắt nổi Bà Mười thì lo lắng Còn ông Mười thì lại nơm nớp sợ hãi Vì nếu lỡ thiếp đi Ông sẽ lại thấy Tiến hiện ra Sáng hôm nay bà Bảy theo đúng dự định của mình Bà dậy khá sớm Rồi xách cái giỏ đi ra chợ mua đồ Và để cho càng nhiều người biết Thì bà càng đi tới nhiều hàng Hàng nào bà cũng khoe rằng Mình mua đồ về làm lễ Cái như vậy đi khắp vòng quanh chợ Bà cũng mua được đầy cái giỏ trên tay của mình Cầm nó xách về nhà Lúc đi ngang qua Thì một nhóm người đang ngồi nghỉ mắt ở cổng làng Ở trông thấy bà thì hỏi thăm Bà Bảy ơi đi đâu về đây À tôi đi chợ Mua đồ về cúng cơm cho thằng Tiến Chị ơi vào đây Chị tôi nói chuyện chút Có chuyện gì vậy? Cứ vào đây Để cho bà bảy bước lại gần Thì một người lên tiếng Chị bày à Mấy hôm rồi chúng tôi có chuyện này Nhưng mà không biết có nói với chị được không Bây giờ sẵn gặp chị ở đây thì tôi nói vậy Có chuyện gì mà sao lại nghiêm trọng thế Ờ chúng tôi thấy thằng Tiến còn chị đó Là sao? thì nó? thì nó ở đâu? Thế nó lảng vẳng trên đường của mình phong hồn của thằng bé chưa siêu đâu Cho nên chị thường xuyên cúng kiến cho nó yên lòng nha À, tôi biết rồi Mọi người an tâm tôi mua đồ cúng về Làm lễ cúng cho nó đây À, thế nhưng mà không chỉ cúng kiến thế này đâu Nếu được ở sang nhà thầy Xuân Ông ơi làm lễ cho nó cẩn thận À, tôi biết rồi Mọi người đừng có suy nghĩ đồn đại lung tung nhé. Giờ cũng không còn sớm tôi về lo nấu nướng À, vâng chào chị lúc rời khỏi đám đông Bà bầy lập tức bày tỏ thái độ Cái đám nhiều chuyện Đúng là phiền phức Giờ chả lẽ mình phải khoe con mình sắp thành Việt Kiều sao chứ về đến nhà không thấy con dâu đâu bà bảy bây giờ lẩm bẩm Chắc là nó đi làm giấy tờ gì đó rồi gom thật khổ nó dứt cầu bà bảy xách giỏ xuống bếp loay hoay hơn hai giờ đồng hồ bữa cơm cúng cũng được nấu xong bài biển lên bàn thờ xong bà bảy đi chỉnh sửa thêm đi trái cây rồi đưa tay rút một nén hương còn chưa kìm châm lửa thì bà đặt nó về chỗ cũ hương khói làm gì chứ <cười> chỉ là hình thức thôi mà con mình đã chết đâu ngày tới đây bà bảy bước lên bộ bàn ghế rồi ngồi đó nghỉ ngơi. Chờ đợi con dâu của mình về rồi ngay mẹ con ăn cơm. Nhưng chắc vì lúc sáng dậy sớm, bà bảy ngồi đừng một chút thì ngay mất của mình nhíu lại. Bà bây giờ đứng dậy đi về phòng, khép cánh cửa lại rồi nằm nghỉ. Khi vừa tiếp đi chưa được bao lâu, bà trông thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Khi bản thân mình đang ở dưới mái hiên, còn ngoài cổng là hình bóng quen thuộc của Tiến. Mẹ ơi! bà bảy bấy giờ liền nhanh chóng ra ngoài vẫn chưa phân biệt được là mưa hay tỉnh bà bấy giờ liền gắt lên trời đất ơi cái thằng này sao bằng ngày ban mặt mày lại về đây mày không sợ ai thấy hả tới lúc gần hơn thì bà bảy giật mình bởi trông thấy con trai bây giờ mình mẩy để máu me trời đất ơi mày sao về con tiến bây giờ liền nở một nụ cười nhìn mẹ rồi thì thầm mẹ bày cơm lên phải thắp hương con mới ăn được chứ Mẹ không thắp hương Con không ăn được đâu con đói Vừa mới nói dứt câu Thì một cơn gió lớn từ đâu thổi tới Làm cho cát bụi bay lên mù mịt Và cũng chỉ chồng chớp mắt Tiến không còn đứng trước cầm nữa Bà bày ú ớ gọi con trai Tiến, Tiến ơi Ngay lập tức thì bà bật dậy khỏi giường Đưa mắt nhìn chung quanh Quay là Sao mình lại mơ vậy chứ Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường giờ đã là hơn mười một giờ trưa bà bảy tôi không ngủ nữa mà bước ra ngoài kể đã đứng ở gian phòng khách bà nhìn về bàn thờ nơi mấy đĩa thức ăn vẫn còn nằm y nguyên trên đó sự nhớ lại giấc mơ vừa rồi bà lẩm bẩm mình có nên thắp hương không tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ đi bà bảy tự chấn ăn bản thân chắc vì hôm qua tới giờ nghe người ta nói mấy lời không ngay về thằng tiến mình cứ nghĩ ngợi lung tung đó Đông lúc này thì bà nghe thấy tính sở máy quen thuộc của đứa con dâu Vân đã về Trước hết trông vẻ mặt của cô còn hớn hở vui vẻ lắm Vân bước tới cười tươi rồi mở lời Mẹ ơi xong cả rồi Xong cái gì Thì cái chuyện tiền bảo hiểm đó Cuối cùng mọi thủ tục cũng xong Ngày mai tiền về Còn đi lấy thu xếp để sang biên giới cùng anh tiến Vậy thì mừng quá Mày rửa mặt mỗi chân tay đi Mẹ dọn cơm Dạ vâng ạ sau khi xuống dưới rảnh bếp, cô liền lấy điện thoại để gọi báo cho nhân tình. tuy nhiên gọi liền hai ba cuộc không thấy bình nghe máy. cái anh này đi đâu vậy chứ? hay lại đàn đúng với cô nào cũng nên gọi thêm vài cuộc nữa thì kết quả vẫn như vậy. phân chỉ nhắn tin để báo rồi tranh thủ lên nhà. sau bữa cơm trưa vẫn với tinh thần vui sướng, cô bắt đầu tìm kiếm những món đồ hiệu trên mạng. là bởi vì trước khi cùng bình cao chạy xa bay, cô phải lấy tiền đi mua sắm cho thỏa thích. Buồn là những tháng ngày sống cùng với người chồng nợ nần vô dụng Về phần của bà Bảy không hiểu sao Bà tiếp tục cảm thấy buồn ngủ Và rồi lại thêm một lần nữa trong cơn mê man Bà trông thích con trai của mình Tiến vẫn với vẻ ngoài để máu mè gớm ghét Anh đã đưa tay vẫy gọi mẹ Mẹ Sao mẹ không thắp hương cho con Con đói lắm Đến khi tỉnh dậy Bà Bảy thấy cả người của mình ướt đẫm Trang hết mũi của bà còn phỏng phất Cái mũi thanh hôi từ người của Tiến Bà bảy ngẫm nghĩ một hồi bước ra ngoài Trông thấy con dâu đang trong phòng khách xem tivi Và cười khúc khích Bà bảy bấy giờ liền hỏi Vân ơi, sao đây mẹ Mày gọi cho thằng Tiến Cho mẹ nói chuyện với nó một chút được không Sao tự nhiên mẹ lại muốn gọi cho anh ấy Cứ gọi đi Anh ấy đang bận lắm mẹ Mẹ muốn nói gì thì cứ để con nhắn cho Bà bảy thở dài ngồi bịch xuống Bà kể lại giấc mơ của mình Kể xong bà bảo Ta không muốn nói gà Nhưng mà tự dưng ta thấy bất an quá Bây giờ phải nghe được giọng của thằng Tiến Thì ta mới an tâm Về phần của Vân của chuột dạo vô cùng Là bởi vì Vân biết rõ Tiến đã chết thật Còn cô thì làm sao gọi điện cho anh ta được Nhưng vẫn cố gắng để chấn an đối phương Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Bây giờ mẹ nghe lời con đi Để khi nào mà chồng con rảnh Con sẽ gọi điện cho mẹ Nhìn mặt trực tiếp luôn chứ nói chi là nghe giọng Có thật không? Thật mà mẹ "Ờ, vậy thì được Nói tới đây thì đột nhiên tính chung điện thoại của Vân gieo lên Làm cho cô giật mình Bà bảy bấy giờ liền hỏi Ai gọi đó có phải thực tiến không Dạ người bạn của con thưa mẹ Vân bấy giờ liền nhấc máy Alo tao nghe Ờ uh, suýt nữa quên tao biết rồi Cửa gọi kết thúc Vân liền đứng dậy rồi bảo Bây giờ con ra ngoài một lát Hẹn với bạn con tự tuần trước rồi Nhưng mà bây giờ mới tranh thủ đi được Làm tóc à thế có lâu không um, Con chưa biết nữa Lần này con không có nhuộm nên là chắc cũng so về trước khi trời tối thôi. Ở như vậy thì được. Nhớ đi đứng cho nó cẩn thận. Dạ con biết rồi. Lát sau khi Vân đã lái xe rời khỏi nhà. Bà Bảy đưa mắt nhìn về bàn thờ. Nơi có tấm di ảnh của con trai. Và rồi bà nghe tiếng gọi vọng lại từ ngoài cầm. Bà Bảy ơi! Bà Bảy! Hơi có chút giận mình bà Bảy đứng dậy nhìn ra. Bà thấy người vừa gọi mình đây là ông thầy Xuân. Chơi ít Ông thầy còn đang đi cùng với vợ chồng của bà Mười Quái là họ tới đây làm gì vậy Nhưng rồi bà cũng bước tới Sau đó thầy Xuân Bà bảy à mở cửa đi tôi có chuyện muốn nói Chuyện gì vậy tôi đang định nghỉ chưa Bà cứ mở cửa đi chuyện này nghiêm trọng lắm Nhưng mà tôi cần phải xác minh thì tôi mới dám nói Tạm mò bà bảy đành phải mở cửa Nhưng bà không quên hướng ánh nhìn về phía ông Mười Thế còn hai vợ chồng anh Mười Anh chỉ tới đây có chuyện chi họ đi cùng tôi đấy Cùng lúc bà bảy lại càng cảm thấy kỳ lạ một lát sau khi đi vào trong nhà ông thể xuân bước tới bàn thờ của tiến nhìn chung quanh một lượt bà lẩm bẩm bà có cúng kính thắp hương thường xuyên không tất nhiên là có hôm nay tôi vừa cúng cơm cho nó không tôi hỏi thật đấy bà trả lời đi ơ um, bà bảy ấp ống nhìn về vợ chồng ông mười bà cứ trả lời câu hỏi của tôi còn vợ chồng ông mười họ cũng biết mọi chuyện rồi Ok kia thầy Thầy làm ăn kiểu gì đấy Tự dưng lại cho người ta biết chuyện nhà tôi Thầy hứa với tôi thế nào Thầy Xuân chép miệng Đúng là tôi đã hứa giữ kín chuyện này Nhưng chị biết không Sáng hôm nay vợ chồng ông mười tới Họ nhờ tôi làm lễ cúng kiến Để vong hồn của Tiến không đeo bám bệnh nữa Ban đầu tôi cũng suy nghĩ đó là chuyện hoang đường Nhưng mà sau khi gieo thử quẻ tôi thấy Thầy thấy sao Tôi thấy quẻ báo thằng Tiến con bà Nó đã lành ít dữ nhiều Sao lại có chuyện đó Không thể nào tất cả chỉ là nóng giả thôi mà Đúng vậy là bởi vì tôi biết là giả Nên bây giờ tôi phải tới đây để xác minh Chỉ có chắc chắn thằng Tiến đang bình an vô sự không à, Nó vẫn bình thường mà Chỉ có gọi điện hay nói chuyện được với nó không Gần gần nhất là bao giờ à, Tôi Bà Bảy không thể trả lời được câu hỏi này Là bởi từ khi con trai rời khỏi nhà Bà chưa một lần được gọi điện Sau khi kể lại cho thầy Xuân nghe Thì ông liền thúc giục Bà mau gọi con Vân để tôi nói chuyện với nó Mà bà cũng hay quá đi Cả nửa tháng giờ không liên lạc được với con mình Nhưng nó xảy ra chuyện gì thì sao Thì tôi ngày nào cũng nghe con Vân Nó bảo là nói chuyện với Tiến Thì tôi cũng chỉ biết vậy thôi Nên rồi bà mượn điện thoại của ông Mười Rồi sau đó lục tìm trong cuốn sổ Để lấy điện thoại của con dâu Số của nó đây ông gọi thử đi Ông Mười gật gù Sau khi nhắn số của Vân thì gọi Nhanh chóng đối phương đậy nhức máy Alo ai vậy Vân hả con chú Mười đây Chú đang ở nhà mày ngồi nói chuyện chơi Mà có chút chuyện nên hỏi xem mày có về nhà được không À bây giờ con đang bận Chuyện quan trọng lắm Mày về đi Con liên quan đến cả tiến chồng mày đấy À vậy à Để đó con về Cơ gọi kết thúc mọi người ngồi yên chờ đợi Nhưng một hai giờ đồng hồ chưa qua Rồi đến khi mặt trời gần lặn Mà vẫn không thấy vân đâu Ông mời gọi thêm vài cuộc nữa Nhưng mà đáng nói Là những gì ông nghe thấy Chỉ đến những giọng thông báo mặc định của tổng đài Sao lại quái vậy chứ Ông thầy Xuân bấy giờ chép miệng Bây giờ không thể chờ đợi như vậy ba bà bảy này Tôi còn một cách khác để có thể biết được liệu chắc chắn Thằng Tiến đã mất hay chưa Cách gì vậy thầy là làm lễ cầu hồn cho nó Cầu hồn Đúng vậy Nếu như những lời kể của mọi người ở đây là chính xác Thì tôi đoán thằng Tiến sẽ đưa chuyện ở bên ngoài Nó tuy nhớ đừng về nhà nhưng lại không thể vào Bây giờ tôi làm lễ tạo ra một cái giới Giúp vong hồn của nó có thể vào trong đây Tại đây tôi sẽ giao tiếp rồi xác minh xem nó chết thật chứ Làm sao mà nó lại chết Vâng Nếu vậy thì xin thầy giúp tôi Thời gian trôi dần về hơn 9 giờ tối Lúc này một mâm cơm đã được bà bảy chuẩn bị đặt lên trên bàn thờ của Tiến Và khác những lần trước Giờ thì bà thắp hương đầy đủ Ông thầy Xuân ngồi trên một tấm chiếu trải trước bàn thờ Để cho hương tàn chỉ còn lại phần ba. Ông bắt đầu nhắm mắt miệng dì dầm đọc thần chú gần như lập tức cả bên ngoài trời nổ lên những cơn rông gió cứ như thể đang có một cơn bão lớn quét ngang đến nơi ông mười phải giữ cánh cửa lại để nó không đập vào trong vách tường gây hư hại gần mười lăm phút trôi qua thì cuối cùng thầy xuân mới run rẩy rồi mở bừng mắt ông chừng chừng nhìn bà bảy cái ánh nhìn đầy giận dữ thầy à có chuyện gì vậy thầy ông thầy xuân lùm cùng bỏ dậy cơn gió bên ngoài cũng đã lặng hẳn ông thều thào Tôi vừa nói chuyện với vong hồn của thằng Tín. Cái gì à? Thầy nói vậy tức là... Đúng, nó đã mất. Mà nó còn bị người ta hại. Trời đất ơi, ai hại con tôi? ông Thầy Xuân bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật. Ngay tới đầu bà bày suy sụp tới đó. Đợi Thầy Xuân nói xong bà quỳ sụp xuống trước cái bàn hương án của con trai dùi gào khóc thảm thiết. Trường hít, chuyện kỳ lạ còn tiếp diễn khi màn những đĩa thức ăn trên bàn thờ lúc này đều đã ui thiêu. Bốc mùi cứ như thể đến được bảy lên những mấy ngày ngay trong đêm hôm đó bà bảy lên ủy ban kể lại mọi chuyện rồi tố giác tội phạm tuy nhiên phía công an không thể dựa vào những lời kể công thể xuân để có thể kết luận cho nên họ bắt đầu tìm kiếm vân để xác minh nhưng những ngày hôm sau khi mà tìm được vân rồi người ta đang hết sức bất ngờ khi cô lúc này đang ở trong trạng thái loạn thần vân không nhận ra bất cứ ai mà cứ hễ có người nào tới gần Cô đều lang hết hoảng loạn. Thế không ổn ông thầy Xuân một lần nữa ra tay. Khi ông làm lễ nhờ chính vong hồn của Tiến dẫn đường đến nơi mà anh bị hại. Sự việc lần ấy làm cho cả ngôi làng vui đều xôn xao hiếu kỳ Họ cùng nhau tổ chức một cuộc tìm kiếm. Sau hai ngày trời lần theo những manh mối từ vong hồn của Tiến Mách Bảo. Người ta cuối cùng tìm được thi thể của anh dưới vực sâu. Chẳng hít ngoài anh ra còn có một thi thể khác. Cái thi thể này trong một chiếc xe hơi. Giống như nó đã mất lái rồi lao xuống vực vậy Vị trí ngày cái xác chỉ cách nhau có vài mét Và thật bất ngờ Ngày chết thứ hai này được xác định danh tính rất là bình Ngày đưa thi thể của con trai về nhà Bà bảy như một kẻ mất hồn Tất nhiên là bà cũng bị chính quyền xử phạt Về làm giả cái chết của con trai Nhưng đối với bà bây giờ những chuyện ấy đâu còn ý nghĩa Đám tăng thực sự của tiến mới được cử hành Còn bà con trong làng vôi thì chia ra làm hai luồng dư luận một phần dèm pha dè biểu vì bị đã bị bà bảy lừa nhưng phần còn lại thì cảm thông và thương xót cho bà. Lại nói về vân có cứ loạn chính như vậy rồi tự kết thúc mạng sống của mình bằng cách cắt cổ tay hiện trường nghe đâu rất kinh dị để máu me còn gương mặt của vân thì như thể bị ai đó rạch nát vậy. Thế xuân sau đó còn làm thêm vài cái lễ và vong hồn của tiến chính thức không còn hiện về làng vàng cho dân làng thế nữa chỉ có thỉnh thoảng đi ngang qua nhà bà bảy